Chương 10 Luna Lovegood Harry trải qua một đêm ngủ không yên, ba mà nó cứ hiện ra rồi biến mất trong những giấc chiêm bao, không hề thốt ra một lời nào. Bà Weasley không nâng nở trước xác chết của cô trong khi John và Hermione đứng ngó. Hai đứa nó đều đội vương miện và một lần nữa Harry thấy nó đi xuống một hành lang tận cùng bằng một cánh cửa khóa chặt. nó ch Nó thức giấc đột ngột với cảm giác có kiến bò trên vết thẹo và nhận ra Ron đã ăn mặc chỉnh tề đang nói chuyện với nó. Nhanh lên thì hơn, má đang tất bật nhăn dạn bay mà nói mình sắp trễ tàu. Trong nhà hết sức rối loạn theo những như những gì nó nghe được trong khi chồng quần áo vào người với tốc độ nhanh nhất, Harry suy ra được rằng Fred và George đã phù phép mấy khiến mấy cái dương của tụi nó bay xuống cầu thang để miễn cho tụi nó cái phiền toái khiêng vác chúng. Kết quả là mấy cái dương đâm sầm vào Ginny, cuột cô bé té văng xuống hai chặng cầu thang, lăn tuốt vô hành lang. Bà Black và bà Weasley cùng gào lên bằng cái giọng cao nhất mà họ có thể phát ra được. Có thể làm cho làm con bé thương bị thương trầm trọng những thằng đần độn kia. Đồ lai like căng bẩn thỉu làm nhơ nhược ngôi nhà của ông cha ta. Hermione hối hả chạy vào phòng Có vẻ bối rối khi thấy Harry chỉ mới mặc xong bộ đồ thun Con cú Hedwig đang ngồi đung đưa trên vai Hermione Và hai tay cô bé thì đang ôm con mèo Crookshanks Ống ẹo Ba má mình vừa mới phái Hedwig trở về Con cú vũ cánh bay lên phụ họa rồi đậu lên nóc chuồng của mình Hermione hỏi tiếp Mấy bổ xong chưa? Harry đeo mắt kiếng vào nói Gần xong, Ginny có sao không? Hermione nói Ba Chrisley đã đắp vá Vá đắp cho nó Nhưng trong lúc này thấy mắt điên đang phàn nàn là tụi mình không thể lên đường Nếu chú Sturgis Portmore không có mặt Đoàn vệ sĩ sẽ thiếu mất một chân Harry hỏi Vệ sĩ đoàn Tụi mình có phải có hộ tống tới nhà ga ngã tư vua à Hermione sửa sai nó bộ phải được hộ tống tới nhà ga ngã tư vua Harry nổi nóng Tại sao? Mình tưởng đâu Đa đã bị đang bị cho là án binh bất động chứ? hay là bồn muốn nói cho mình biết rằng hắn sắp sửa nhảy sổ ra từ một thùng rác nào đó để thử ăn tươi nuốt sống mình. Cô bé nhìn đồng hồ đeo tay, nhưng nếu tụi mình không liệu đi cho sớm thì chắc chắn tụi mình sẽ trễ tàu. Tụi bây có làm ơn xuống đây ngay bây giờ không? Tiếng bà Wesley gào vọng lên và Hermione nhảy dựng lên như bị phóng, hối hả đi ra khỏi phòng. Harry chụp lấy con Hedwig, thô bạo nhét nó vô trường và lật đật theo Hermione xuống cầu thang, kéo lê theo là cái dương của nó. Chân dung bà Black còn đang gào rú điên cuồng nhưng không ai rảnh đâu mà kéo rèm che bà ta lại. Đằng sau, đằng nào thì những âm thanh náo động trong hành lang cũng sẽ đánh lại đánh thức bà dậy nhiều lần nữa. Bà Wesley hét tướng để át cái điệp khúc gào rú, đồ máu mùn đồ cận bã, đồ bụi bọng. Harry con đi với bác và cô Tors, bỏ dương và cú của con lại đó, thầy Alastor sẽ lo vụ này. Ừ, ôi chú Sirius, hãy để phước đức cho con cháu, cụ đâm đó đã nói là không mà. Một con chó đen bự như gấu xuất hiện bên cạnh Harry khi nó chèo qua một cái đống dương đủ loại nằm lộn lộ xộn trong hành lang để đến bên bà Weasley, bà ngao ngán kêu lên: "Ôi thiệt tình, thôi thì đành vậy, kệ xác chú làm theo ý chú." Bà vận mạnh cánh cửa cho nó mở tung ra rồi bước ra vùng ánh sáng mong manh của tháng 9. Harry và con chó, Harry và con chó đi theo bà, cánh cửa đóng mạnh đằng sau họ và tiếng rú của bà Black bị tắt đi ngay tức thì. Hai bác cháu Khi hai bác cháu và con chó đi xuống hết mấy bậc thèm đá của căn nhà số 12 và đặt chân xuống lề đường. Ngôi nhà biến mất trong tích tắc, Harry nhìn quanh hỏi, cô to đâu ạ? Bà Whistley đảo mắt khỏi con chó đen lúp xúp chạy bên cạnh Harry, nói không tự nhiên, cô đang đợi chúng ta ở đằng kia. Một bà già chào họ ở góc đường, một tóc mụ hoa dâm xoan tít và một đội cái nón màu hồng tím có hình dạng của một cái bánh dẻo hình con heo mụ nháy mắt nói, chèn ơi Harry, mụ coi đồng hồ, đeo tay rồi nói tiếp, nên gấp hắp hơn chị, nên gấp gáp hơn chứ hả chị Molly? Tôi biết, tôi biết. Bà Weasley giêng dỉ, xài dài bước chân. Nhưng anh mắt điên muốn chờ anh Sturgis. Giá mà Arthur có thể mượn cho chúng ta cái xe hơi của bộ pháp thuật một lần nữa, nhưng dạo này thì đến cái bình mực lão phút cũng chẳng chịu cho anh ấy mượn nữa là. Làm sao mà dân Bắc gồ có thể đi lại được mà không cần tới pháp luật, không cần tới pháp thuật nhỉ? Nhưng con chó đen kích sù đã sủa lên một tiếng vui mừng rồi chạy dẫn quanh họ, hù dọa mấy con bồ câu, quay xà quần cắn cái đuôi của chính nó, Harry không thể nhịn bật cười. Sirius đã bị mắc kẹt trong nhà lâu quá ư là lâu, bà Wesley bĩu môi trông rất phong cách gì Petunia. Họ mất tới 20 phút đi bộ mới đến ngã ngã mới đến được ngã tư vua và chẳng có sự cố gì đáng kể.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 dân chật cứng lũ học trò đang lên đường nhập học và gia đình chúng đến đưa tiễn. Harry hít thở mùi cái mùi quen thuộc và cảm thấy tinh thần nó phấn chấn hẳn lên. Nó th đang thực sự đi học lại. Bác hy vọng mấy đứa kia đến kịp giờ. Bà Weasley vừa nói vừa lo lắng nhìn ra đường sau chỗ cái vòng cổng bằng sắt băng ngang qua sân ga. Những người mới đến đều đi qua cái cổng vòng đó. Một thằng nhóc cao giáo uốn tóc tóc uốn cong từng lọn dài kêu lên. Ê Harry, con chó dễ thương quá, Cảm ơn ly. Harry nha răng cười khì. còn chú Sirius thì ngoắc đuôi như điên. Giọng bào Wesley vang lên nhẹ nhõm, ôi hay quá, Alastor và cả... và hành lý tới rồi, coi, một cái nón kết kiểu phu khuân vác, uh, kéo sụp xuống trao hai con mắt lệch thầy Moody mắt điên đang đi cả nhát uh, qua cái cổng vòm tay đẩy một cái xe cút kít đầy nhóc những cây dương thầy thì thầm với bà Quisley và cô Tars tất cả em đuôi chắc mình không bị theo đuôi đâu vài giây sau ông Quisley hiện ra uh, trên sân ga cùng với Zon và Hermione khi Fred, George và Ginny xuất hiện cùng với thầy Lupin thì hành lý trên cái xe đẩy của thầy Moody hầu như đã được lấy ra hết thầy Moody lò bảo không có rắc rối hay gì hả thầy Lupin nói không. thầy Moody nói, tôi vẫn phải báo cáo cho cụ Dumbledore về Sturgus. đây là lần thứ hai anh ta không có mặt để làm nhiệm vụ trong một tuần lễ. anh ta càng ngày càng không đáng tin cậy như là ông Mundugus. thầy Lupin bắt hết tay mấy đứa trẻ, được rồi, các con tự lo lấy thân. thầy bắt tay Harry cuối cùng và vỗ mạnh vai nó, nói, con nữa, Harry, bảo trọng. thầy Madly, thầy Moody cũng bắt tay Harry ử dáng giữ cho cái đầu cúi xuống, còn con mắt thì mở lớn ra và đừng quên tất cả các con hãy cẩn thận khi viết thư. Nếu không chắc chắn thì đừng viết gì hết trong thư. Cô Ton ôm gỉ Hermione và Ginny nói: "Quan biết các em thiệt là vui, cô mong sẽ sớm gặp lại các em." Tiếng còi báo tàu chạy uh, tàu sắp chạy vang lên, lũ học trò còn dưới sân.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 Chú Sirius ơi, làm ơn làm phước, cư xử cho giống chó hơn nữa kìa. Từ cửa sổ toa tàu, khi tàu bắt đầu chạy, Harry gọi với ra, hẹn gặp lại, John. Hẹn gặp lại, John, Hermione và Ginny đứng sau lưng nó cũng vẫy chào hình bóng của cô to, thầy Lupin, thầy Moody và ông bà Weasley nhanh chóng lùi xa. Nhưng con chó đen kích xù thì vẫn chạy rượt theo con tàu, rồi tàu chạy qua khúc quanh, chú Sirius mất hút. Hermione nói với một giọng nặng chĩu lâu lẽ ra chú Cyrus không nên đi tiễn tụi mình, John nói. Ôi, bớt lo lắng đi mà, tội nghiệp chú ấy, suốt mấy tháng trời có được nhìn thấy ánh mặt trời đâu. Fred vỗ hai tay vào nhau nói, thôi, không thể đứng tán dóc cả ngày được, tụi này có công việc phải bàn bạc với Lee, gặp lại tụi bây sau nhé. tàu lửa chạy càng lúc càng nhanh, đến nỗi những cửa sổ to tàu, những ngôi nhà lướt nhanh như chớp, và trông chúng như đứng, trông chúng đứng mà cứ lắc la lắc lư. Harry hỏi John và Hermione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 sẽ phải ở đó suốt chuyến tàu. thư của tụi này nói là tụi này chỉ cần đến nhận chỉ thị của các thủ lãnh nam và thủ lãnh nữ rồi thỉnh thoảng đi tuần tra các các hành lang. Harry lặp lại. tốt. Uh, vậy mình sẽ gặp lại mấy bạn sau. ừ chắc chắn mà. Ron ném cho Harry một cái nhìn lo lắng không mấy chân thật nói tiếp. phải đi xuống đó thiệt là khổ. mình thà, nhưng tụi mình phải đi đây. ý mình nói là mình chẳng thích thú chúng nào tí nào. mình không phải là anh Percy. nó nói dứt câu một cách tức tối. Harry nhe răng cười. Mình biết bồ không phải là anh Percy Nhưng Ron và Hermione kéo cái dương của tụi nó Con Crocsans và con Pixis rừng, uh, Trong chuồng đi về phía toa tàu gần đầu máy Harry có cảm giác lạc lõng kỳ cục Trước đây nó chưa từng đi tàu lửa tốc hành Hogwarts Mà không có Ron đi cùng Ginny nói Ginny nói Đi thôi nếu mình nhanh chân lên Thì mình có thể xí được chỗ cho họ Harry sách chuồng cú Hedwig trong tay ta, trong một tay tay kia nắm quay dương nói ừ hai đứa chầy chật len chen xuống hành lang gió mô gió vô mọi ô cửa bằng kính của các toa tàu tụi nó đi ngang qua toa nào cũng đã đầy học trò Harry không thể không nhận thấy điều này nhiều đứa chớp mắt nhìn lại nó một cách khoái chá và nhiều đứa trong đám còn hích cùi chó sang đứa bên cạnh rồi chỉ cho nó sau khi gặp phải thái độ như vậy. Trong năm toa tàu liên tiếp Harry nhớ ra rằng tờ, tờ nhật báo tiên tri đã mớm cho đầu giá suốt mùa hè. Cái hình ảnh Harry như một tay khoác lác du chá. Nó tự hỏi một cách ngu xuẩn là liệu mấy đứa đang ngón nó chằm chằm và đang xì xào bàn tán. Đó có tin vào những câu chuyện trên báo không? Ở toa tàu, tàu cuối cùng Harry gặp Ginny và Neville Longbottom Bạn cùng năm thứ 5 ở trong nhà Gryffindor Gương mặt tròn trịa của Neville Gương mặt tròn trịa của Neville Sáng ngời trong khi gắng sức kéo cái dương Mà vẫn để một tay giữ chặt bàn Một bàn tay giữ chặt Con cóc đang vùng vẫy Của nó con Travel Neville thở hồn hén Chào Harry, chào Ginny Chỗ nào cũng để nhóc, mình không kiếm được Một chỗ ngồi Ginny lách mình qua Neville Dòm vô ngăn tàu sau lưng nó Anh nói sao chứ, trong ngăn này Còn chỗ trống nè Chỉ có một mình luôn, luôn... Looney Lovegood ở đây. Neville hòo hòo cái gì đó, đại khái không muốn làm phiền ai hết. Ginny cười lớn nói, đừng có ngốc, bạn ấy hiền khô. Cô bé đẩy cánh cửa, xịch mở ra rồi kéo cái dương của mình vô trong. Harry và Neville làm theo. Ginny nói, chào Luna, tụi này ngồi đây có được không? Cô bé ngồi ở bên cửa sổ ngước nhìn lên, nó có mái tóc vàng, óng dài tới thắt lưng, nhưng dơ hầy và dối bời, chân mày nó rất nhạt, đôi mắt lại lồi ra khiến cho nó... Có một cái nhìn ngạc nhiên thường trực Harry biết ngay tại sao Neville đã bỏ qua ngăn tàu này Thần sắc con bé đã để toát ra sự ngớ ngẩn lộ lộ Có lẽ do con bé đã nhát, đầy, nhát cây đũa phép vào vành tay trái Chắc để cất giữ cho an toàn Hay do con bé đã chọn đeo một sâu chuỗi làm bằng nắp bia bơ Hoặc cũng có thể do con bé đang đọc một tờ tạp chí cầm ngược Mắt con bé nhìn từ Neville sang Harry và thì dừng lại Con bé gật đầu Ginny mỉm cười với con bé nói Cảm ơn Harry và Neville nhắc cái dương uh, và cái chuồng con Hedwig vô ngăn để hành lý rồi ngồi xuống. Cô bé tên Luna quan sát tụi nó uh, qua tờ tạp chí luận ngược tên là Người Dẻo Mồm. Nó có vẻ không cần trước mắt nhiều như người bình thường. Nó cứ ngó Harry chằm chằm. Harry lúc này đang ao ước phải chi lúc nãy đừng ngồi xuống cái ghế. Đối diện với con bé. Ginny hỏi. "Hè vui không, Luna? Luna đáp giọng mơ màng nhưng vẫn không rời mắt khỏi Harry. Ừ... Vui ừ bố biết mà, nhưng vẫn thú vị Con bé nói thêm, anh là Harry Potter Tôi biết tôi là Harry Potter Harry đáp Neville. Neville cười khúc khích Luna thì bèn hướng, đôi mắt lồ lộ nhạt nhạt qua nhìn Neville Còn anh thì tôi không biết là ai Neville nói nhanh, tôi không là ai hết Ginny sắc xảo, không đúng vậy Anh Neville longbottom đây là Luna Lovewood Luna cùng năm với em nhưng ở bên nhà Jaren Claw. Luna nói bằng giọng ngân nga như hát. Ốc tiếu lâm là kho báu lớn nhất của con người. Cô ta dơ tờ tạp chí lên uh, cao, vừa để vừa chỉ để che gương mặt mình đi rồi làm thinh. Harry và Neville đưa mắt nhìn nhau, chân mày hai đứa đều nhớ lên. Ginny thì cố nhịn một tiếng cười khúc khích. Con tàu lắc lư chạy tới, đưa chúng lao về miền quê khoáng đạt. Ngày hôm đó là một ngày thời tiết giờ trứng kỳ cục. Mới đó ta tàu tràn đầy ánh nắng Thì cái đó lại Tàu lại chạy qua bên dưới một vùng mây Xám âm mưu đáng sợ Neville nói Đoán thử xem quả sinh nhật của mình là gì Neville nhớ đến món đồ giống như hòn bi Mà bà nội Neville Harry nhớ đến món đồ giống như hòn bi Mà bà nội Neville đã gửi cho nó Nhằm giúp nó mở mang cái trí nhớ không đáy của nó Neville thọc sâu Bàn tay không bận Nắm chặt con cóc Travel vô cái cặp sách của nó Và sau khi lục lội lục lọi một lát, nó móc ra một cái, cái trông như một cây xương rồng khô, trông như một cây xương rồng nhỏ màu xám trong một cái chậu. Ngoại trừ chi tiết là cây xương rồng được bao phủ bằng một thứ giống nhất hơn là giống gai. Nó hãnh diện nói, "Mimbletonia". Mim Harry tròn mắt ngó cái vật đó. Cây xương rồng co thắt nhẹ nhẹ khiến nó có vẻ gớm ghiếc của một bộ của bộ phận nội tạng bị mắc bệnh. Harin hớn hở khoe, nó rất rất rất là hiếm Mình không biết ngay cả trong lồng kiếng ở trường uh, Hogwarts có một cây hay không Mình nóng lòng muốn đưa cho giáo sư Sprout Coi hết sức, ông chú Angri, Angri của mình đem từ xứ Asira về cho mình đó Mình sẽ thử xem mình có nhân giống nó lên không Harry biết môn học Neville thích nhất là môn thảo dược học, nhưng mà cả đời nó cũng không thể hiểu Neville luôn muốn làm gì với cái cây còi cọc bé tí này. Harry hỏi, nó có uh, làm gì không? Neville tự hào, nhiều việc lắm. Nó có thể, uh, nó có một cơ chế tự vệ hết sức đáng nghe nhá. Nè, giữ Trevor dù mình. Nó liệng phịch con cóc xuống đuổi Harry, rồi rút từ trong cặp ra một cây viết lông ngỗng, đôi mắt lồi của Luna Lovegood hiện ra phía mép trên mép của tờ tạp chí bị lộn ngược theo dõi hành động của Neville. Neville dơ cây Mimblestornia uh, lên ngang tầm mắt lè lưỡi của nó, lưỡi của nó thè ra giữa hai hàm răng, nó lượm một mụn nhớt dùng đầu nhọn của cây viết lông ngỗng đâm cho một cái phát, đâm cho một phát sâu bén, trên lòng xì ra từ mọi mụn nhớt của cái cây đặc sệt tanh lợm. Hôi hám, màu xanh đậm tạo thành vòi. Mấy vòi nhớt ấy bắn lên tới trần xe, bắn qua cửa sổ và bắn tung tóe lên tờ tạp chí của Luna LaFood. Ginny nhờ kịp thời dơ cả hai tay lên che trước mặt nên chỉ trông có vẻ như uh, đội một cái nón xanh lá đậy cây đấy nhầy nhụa. Như Harry vì cả hai tay đều mắc giữ con đang tìm cách trốn chạy nên lãnh nguyên lãnh nguyên đủ một mặn mặt nhớt. Nó bốc lên mùi thun thủ như mùi phân chuồng. Neville thì cả đầu mình đều ướt sũng, nó lúc lắc cái đầu để rũ bớt phần tệ nhất ra khỏi mắt nó, xin lỗi, nó há hốc miệng lắp bắp, mình chưa từng thử trước, không dè nó quá ư, Neville nọ nó vội nói thêm khi thấy Harry nhổ xuống một bụng nhớt, nhưng mà đừng lo, nhựa thúi không độc. Vừa lúc đó cánh cửa, cánh cửa ngăn tàu của tụi nó mở, uh, xịch, tụi nó xịch mở ra một giọng hốt hoảng bao lên, ô, oh, chào Harry, xui um, sẹo hả?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 Gần một giờ sau, John và Hermione mới xuất hiện. Lúc đó đã quá giờ, chiếc xe bán hàng rong đẩy qua Harry, Ginny và Neville đã ăn xong món bánh nướng bí dợ và đang bận đổi trang nhau mấy cái thẻ nhái sô-cô-la thì cửa ngăn tàu mở và Hermione cùng John bước vào. Tháp tổng có con mèo Croc và con quý Pixisun trong chuồng. Xe con Pixisun cạnh con Hedwig, John thộp thỏi nhái sô-cô-la trong tay Harry và tự công mình xuống ngồi bên cạnh, đó chết đi được. Nó sẽ lớp giấy gói ra, tập đầu con nhái rồi dựa người ra sau nhắm mắt lại như thể nó vừa trải qua một buổi, một buổi sáng lao động mệt lử. Hermione thì tỏ ra hết sức bực dọc khi cô bé ngồi xuống chỗ của mình và nói, "Vậy đó, mỗi nhà hai huynh trưởng của năm thứ năm, một nam, một nữ, hai mắt vẫn nhắm, Ron nói và thử đoán coi huynh trưởng nhà Slytherin là ai? Malfoy." Harry đáp ngay lập tức, mới lo sợ tệ lậu nhất Uh, của nó đã được xác nhận John nhát luôn phần còn lại Của con nhái vô miệng rồi chụp luôn con khác Nó cay đắng nói Dĩ nhiên Hermione hàn học nói Và con bò cái trăm phần trăm Pansy Parkinson Làm sao mà nó trở thành huynh trưởng Khi mà nó còn ù hơn cả một con quỷ khổng lồ Đi dung đất chứ Harry hỏi Ai là huynh trưởng nhà bên nhà húp láp húp John nói khó John khó học đáp Ernie mắc Milan Và Hannah Abbott Hermione nói Và bên nhà Ravenclaw Anthony Goldstein Và Padma Pantin Một giọng nói vơ hồ, mơ hồ vang lên anh đã, đị, anh đã dự vũ hội Với Padma Pantin Mọi người quay lại nhìn Luna lớ Cô ta đang nhìn John trầm trầm, không chớp mắt Qua một cái mép của tờ tạp chí Người dẻo mồm John cố nuốt một họng nhái Ra vẻ hơi ngạc nhiên Nó nói Ừ tôi biết tôi có dự Luna chỉ cho John hiểu Chị ấy đã không mấy thích thú Chị ấy cho rằng anh đối xử không tốt lắm với chị Bởi vì anh đã không nhảy với chị Phải em em cũng không lấy đó làm phiền Con bé nói thêm với vẻ ưu tư Em không thích thiêu, thiêu vũ lắm Nói xong, con bé rút lui về sau tờ tạp chí Người Dẻo mồm John nhìn trọng chọc cái bìa tạp chí miệng há hốc ra mấy giây, rồi quay lại nhìn Ginny như đang tìm kiếm một sự giải thích nào đó. Nhưng Ginny đã tọng ngay nắm tay mình vô họng để tự ngăn mình cười. John lắc đầu không tin nổi rồi nó ngó đồng hồ đeo tay. Nó nói với Harry và Neville, tụi này có nhiệm vụ tuần tra thường xuyên các hành lang, và tụi này có thể phạt nếu ai cư xử không đúng đắn. Mình nóng ruột chờ tóm th hai thằng Crapper và Gorr, Trong lúc tụi nó đang vi phạm cái gì đó Hermione ngắt lời John John, bạn không được phép lợi dụng chức vụ của mình John châm biếm Ừ, phải đó Bởi vì Manfoy đâu đời nào lợi dụng chức vụ của nó, hả? Vậy là bạn sắp tự hạ thấp mình cho ngang tầm với nó hả? Không, mình chỉ đảm bảo là mình sẽ chiếu tướng nó trước khi nó đụng tới quân của mình Hãy biết điều, John Mình sẽ cho thằng Goyle chấp phạt Cái đó sẽ giết nó Nó ghét viết lắm John hí hưởng, giọng hạ thấp xuống nháy giọng lò bào của Go rồi nhăn nhúm mặt lại với vẻ tập trung đau đớn Làm động tác kịch câm viết lên không khí Tôi không được giống y như một con một cái mông con khỉ Mọi người phá ra cười nhưng không ai cười giòn hơn Luna LaFood Con bé phát ra những tiếng kêu la dỡn chơi vui đến nỗi đánh thức cả con Hedwig Khiến nó vỗ cánh giận dữ Còn con mèo Crocsys thì nhảy phóc lên ngăn để hành lý Dít lên kheo kheo Luna cười đã đời Đến nỗi tờ tạp chí tuột khỏi tay Trượt xuống chân rơi xuống sàn Cái đó vui thiệt Đôi mắt khác thường của con bé Giàn ruộng nước mắt Và khi nó ha hốc miệng để thở Rồi thì trừng trừng ngó John Cực kỳ bối rối John nhìn quanh những người khác Mấy người này bây giờ cũng lăn ra cười Vì cái vẻ ngố trên gương mặt John Và vì tiếng cười kéo dài Đến lố bịch của Luna Lovegood Con bé này còn đang nhấp nhổm uh, Trồm uh, tới trồm lui Tay bố chặt hai bên be sườn John call mày hỏi Luna Em đang cười dễu đó hả Con bé ngả thở ôm chặt lấy be sườn Khỉ đầu chó, cái mông đít Mọi người khác đều đang ngắm Luna à, Mọi người khác đều đang nắm Lafwood cười Nhưng Harry liếc mắt qua tờ tạp chí trên sàn Chợt nó nhận thấy có một thứ khiến nó phải chú mục vào Vì lộn ngược nên lúc đầu hơi khó nói cái hình Trên trang bìa tạp chí là gì Nhưng giờ đây Harry nhận ra Đó là một bức tranh biếm họa hơi xấu xí Của Cornelius Phút, Harry có thể nhận ra ông ta nhờ cái nón kiểu trái dưa màu xanh cầm, thầm, cầm thạch Một bàn tay của Phút thì đang ghi xiết quanh một bao vàng Còn tay kia thì xiết họng một con yêu tinh Bức tranh phụ đề là Phút kiểm tra Green Ghost tới đâu Bên dưới, dưới liệt kê những bài viết bên trong tờ tạp chí Tham nhũng trong liên đoàn quyết định làm sao kiểm soát được những cơn bão táp bí mật những ký hiệu ma thuật cổ được tiết lộ Sirius Black tội phạm hay nạn nhân Harry tha thiết hỏi Luna tôi có thể mượn đọc một chút không con bé gật đầu vẫn chăm chú nhìn Ron đứt hơi nín thở vì cười Harry mở tờ tạp chí ra dò mục lục cho tới lúc này nó đã quên hoàn toàn tờ tạp chí mà ông Kingsley đưa cho bà Westley đưa cho ông Westley để đưa lại cho chú Sirius nhưng có lẽ đó chính là số báo này của tờ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 đã bị coi là có tội tàn sát tập thể 12 người Muggles vô tội và một pháp sư cuộc đào thoát táo bạo ra khỏi nhà ngục Akkaban cách đây 2 năm đã dẫn đến một cuộc săn lùng tội phạm lớn nhất do bộ pháp thuật tiến hành không ai trong chúng ta từng thắc mắc rằng liệu kẻ đào tàu có đáng bị bắt lại và giao lại cho những tên giám ngục hay không nhưng hắn có đáng bị thế hay không bằng chứng mới hết sức đáng kinh ngạc gần đây đã tiết lộ rằng Sirius Black không hề có lẽ đã không hề phạm cái tội mà người ta đã kết án. Hắn để tống hắn vô ngục Akaban. Thực ra, Doris Pushkin ở số 18 đường Acanthina, Acanthia, phố Little Northern nói rằng thậm chí Black có lẽ đã không hề có mặt nơi xảy ra vụ chết chóc. Bà Pushkin nói, bà Pushkin nói người ta không nhận ra một điều là Sir Sirius Black chỉ là một cái tên giả. Gã đàn ông mà mọi người tin là Sirius Black thực ra là Stubby Bassman, là ca sĩ chính của nhóm nhạc nổi tiếng lũ yêu tinh, nhưng đã mai danh ngẩn tích sau khi đập, bị đập vô tai bằng một cái bằng một cổ cài ở buổi hòa nhạc ở sảnh đường nhà thờ Little Norton cách đây hai cách đây 15 năm. Tôi nhận ra anh ta ngay khi tôi nhìn thấy anh ta thấy hình anh ta trên báo vậy đó Stupie Stupie không thể nào phạm những trọng tội đó được bởi vì cái vào cái ngày xảy ra vụ thảm sát thì anh ta ngẫu nhiên đang cùng tôi thưởng thức một bữa tối lãng mạn con nến thắp và tôi đã viết thư cho bộ trưởng bộ pháp thuật tôi mong ông sẽ ân xá vô điều kiện cho Stupie tức là Sirius ngay tức thì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 được bạn bè gọi là máy nghiền máy nghiền yêu tinh nếu bạn nghe được ông ấy nói những khi ông ấy tưởng là không có ai đang lắng nghe ừ thì ông ấy lúc nào cũng nói về một lũ yêu tinh mà ông đã tóm cổ được ông đã cho chúng gì đã cho dìm chết chúng ông đã liệng chúng vô những tòa nhà cao ông đã bỏ tù chúng ông đã nướng chúng thành bánh harry không đọc tiếp nữa ông fuchs có thể sai sót nhưng harry thấy cực kỳ khó tưởng tượng rằng ông ấy lại ra lệnh cho nướng yêu tinh thành bánh nó lật qua phần còn lại và thì Cứ vài ba trang thì ngừng đọc để thấy một bài buộc tội Tutsche Tornados đã thắng liên đoàn quyết định nhờ sự ham dạng, tống tiền và tra tấn. Rồi đến một bài phỏng vấn, một pháp sư tuyên bố đã bay tới mặt trăng bằng cây chổi quét sạch sáu và mang về một bịch nhái trăng để làm bằng chứng. Lại một bài báo về chữ run cổ. Ít nhất bài báo này cũng giải thích được lý do tại sao Luna phải đọc ngược tờ tạp chí dạng người dẻo mồm. Theo tờ tạp chí thì nếu người ta quay ngược đầu chữ dân xuống thì chúng sẽ tiết lộ một câu thần chú có thể biến cái tai của kẻ thù thành trái kim quất. Thật ra so với những bài viết khác trong tờ tạp chí, người giàu mồm thì cái giả thuyết chú Sirius có thể làm ca sĩ chính của nhóm nhạc lũ yêu tinh cũng không đến nỗi nhảm nhí. Khi Harry xếp lại tờ tạp chí, lại run hỏi trong đó có gì hay không. Harry chưa kịp trả lời thì Hermione đã nói giọng khinh miệt, dĩ nhiên không, người giàu mồm là đồ lá cải ai cũng biết. Xin lỗi Luna nói giọng cô bé bỗng nhiên mất hết mẹ vẻ mơ màng Cha tôi là người biên tập tạp chí này Hermione quê độ ấp uh, úng Tôi... Uh, nó cũng có chỗ hay Ý tôi nói nó cũng khá Luna trồm tới giật tờ báo khỏi tay Harry lạnh lùng nói Tôi xin lại tờ báo cảm ơn Lật nhanh tới trang 57 Cô bé lật ngược tờ người dẻo mồm lại với vẻ quyết tâm Rồi biến mất sau tờ tạp chí Vừa lúc đó cánh cửa ngăn tàu lần thứ 3 mở ra Harry ngoái lại ra nhìn, nó đã chờ đợi điều này nhưng có thế thì cũng không là làm cho cái cảnh Draco Malfoy đứng giữa hai thằng bạn thân Crabbe um, và Goll nở nụ cười tự mãn với nó có gì thú vị hơn. Trước khi Malfoy có thể mở miệng, Harry đã hung hăng hỏi chuyện gì. Malfoy cất giọng lè nhè, lễ độ. Potter, nếu không ta sẽ phạt cấm túc mày đó. Mái tóc vàng bóng mượt và cái cằm nhọn hoắt của Malfoy giống y chang như cha nó. Nó nói tiếp mày thấy không, tao được chọn làm huynh trưởng chứ không phải mày. tao muốn nói là tao không như mày, tao có quyền ra lệnh trừng phạt. Harry nói, ừ nhưng mày không như tao, cái mày là đồ cà chớn, cho nên mày cút khỏi nơi đây trước, để ngay. cho nên mày cút khỏi nơi đây ngay, để yên cho để cho tụi tao yên. John Hermione và Ginny cùng cười to. Marfoy mím môi lại, nó hỏi, nói tao nghe coi, bị đứng hạng nhìn sau thằng Weasley, mày cảm thấy xa hả Potter? Mày câm mồm, Manfoy. Hermione đang giọng quát, Malfoy vẫn cười ngạo nghễ. Coi bộ tao chạm chúng nọc rồi. Thôi liệu hồn mày nghe Potter bởi vì mày mà bước chạch ra một cái, thì là có có chó đánh hơi dấu chân mày ngay đó. Hermione đứng thẳng dậy, nói. Đi ra. Cười khẩy một cái, Malfoy ném cho Harry một cái nhìn hiểm độc rồi bỏ đi. Hai đứa Crab và Groy khạnh khạng theo chân nó. Um, Hermione đóng sập cánh cửa ngăn tàu lại rồi quay sang nhìn Harry. Harry biết ngay rằng cô bé cũng như nó đã để ý điều Malfoy vừa nói và đã trượt dạ không ít về chuyện đó. Ron thì khẳng rõ ràng khẳng nhận uh, chẳng nhận thấy gì hết. Nó nói, thảy cho tụi này một con nhái khác." Harry không thể nói chuyện tự do thoải mái trước mặt Neville và Luna. Nó trao đổi với Hermione, nó trao đổi với Hermione một cái nhìn lo âu rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó vẫn nghĩ chuyện chú Sirius đi cùng với nó đến nhà ga chỉ là một chút đùa vui nhưng bỗng nhiên nó nhận ra chuyện đó hết sức liều lĩnh nếu không nói thẳng ra là nguy hiểm. Hermione đã nói đúng, chú Sirius lẽ ra không nên đi tiễn nó. Nếu mà, nếu lão Malfoy đã để ý con chó đen và nói cho Draco biết thì sao? Nếu lão ta suy luận rằng gia đình uh, Weasley, thầy Lupin, Cottons và thầy Moody biết chỗ giấu chú Sirius đang lần trốn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hay là Malfoy ngẫu chỉ ngẫu nhiên dùng từ chó thời tiết thì vẫn nhìn nhạt nhìn nhàng khi đoàn tàu chạy càng lúc càng xa về phương bắc mưa hờ hững tạt vào cửa sổ rồi mặt trời le lói nhú lên một chút trước khi lại bị mây che mất Ch uh, khi bóng tối buông màn và đèn được thắp lên bên trong các con toa tàu luna cuộn tờ tạp chí người giàu mồm lại cẩn thận vứt cất nó vô túi sách của mình và bắt đầu chăm chú nhìn mọi người trong toa trong toa tàu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 Và đứa khác trông coi dùng Crocsime và Pixision khi Neville cất Con Jack Trevor Vô túy áo trong của nó Luna nói với tay về phía con Pixision Nói với Harry Em sẽ rách dùng con cú đó Nếu anh muốn Harry đưa cái chuồng cú cho cô bé Và tự nhức cái chuồng headwick lên Ôm nó trong cánh tay cho chắc hơn Nó nói ờ, cảm ơn Bọn trẻ di chuyển dần ra khỏi to tàu Cảm nhận cái bút giá đầu tiên Của làn không khí ban đêm táp vào mặt chúng Khi nhập vào đám đông lúa nhố trên lối đi Tụi nhỏ nhích đi chậm chạp về phía cửa Harry ngửi thấy mùi thơm Của những cây thông mọc lại hai bên con đường dẫn xuống hồ Nó bước xuống sân ra Và nhìn quanh Lắng nghe chờ đợi Tiếng gọi quen thừa Các trò năm thứ nhất lại đây năm thứ nhất. Nhưng tiếng gọi đó không hề vang lên Thay vật đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ Một giọng đàn bà nhanh nhỏ nói Học sinh năm thứ nhất vui lòng xếp hàng tại đây Tất cả học sinh năm thứ nhất hãy đi theo tôi Một ngọn đèn lồng đung đưa Về phía Harry nhờ Và nhờ ánh sáng của ngọn đèn Harry nhận ra cái cầm lồi và mái tóc ngắn Quý cua của giáo sư Group B Frank Bà giáo phù thủy đã dạy môn chăm sóc Sinh vật huyền bí của lão Hagrid Trong một thời gian hồi năm ngoái Harry nói lớn Vác Hagrid đâu? Ginny nói Em không biết Nhưng mà chúng mình nên đi tới để tránh đường Mình đang đứng án ngay cửa Ở há Harry và Ginny bị tách ra khi tụi nó đi xuống sân ga và đi ra khỏi ga. Harry bị đám đông xô đẩy trong khi cố nhọ trong mắt nhìn xuyên qua bóng tối để tìm bóng dáng lão Hagrid. "Bác ấy phải ở đây." Lão Harry đã trông mong điều đó, gặp lại lão Hagrid là một trong những điều mà nó mong mỏi nhất, nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào của lão. "Không lẽ bác ấy lại bỏ đi?" Harry tự nhủ mình khi nó nhích nhích từng bước chậm chạp theo đám đông qua khung cửa hẹp đẩy ra tới con đường bên ngoài. Có lẽ bác ấy bị cảm lạnh hay cúm gì đó. Nó nhìn quanh để kiếm John và Hermione muốn biết tụi nó nghĩ sao về chuyện giáo, giáo sư Group B Blank tái xuất hiện nhưng nó chẳng thấy đứa nào quanh quần gần nó nên nó đành tự để cho mình bị đưa đẩy về phía con đường tối thui, xối xả nước mưa bên ngoài nhà ga Hostmade. Ở đó bước chừng 5 ở đó ức chừng hàng trăm chiếc xe thổ mộ không ngựa kéo luôn túc trực sẵn để đưa tụi học sinh năm từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Harry liếc nhanh mấy cái cỗ xe rồi xoay đầu để ý tìm John và Hermione, thế rồi nó lại phải quay... thế rồi nó phải quay lại nhìn những chiếc xe lần nữa. Những cỗ xe không còn ở tình trạng không ngựa kéo nữa. Có những sinh vật gì đó đứng trước mỗi cỗ xe giữa hai càng xa. Nếu Harry gọi là mấy sinh vật đó bằng một cái tên Thì có lẽ nó sẽ phải gọi mấy con đó là ngựa thôi Mặc dù chúng có vẻ uh, Chúng cũng có vẻ Thuộc bò sát Thuộc loài bò sát Chúng hoàn toàn không có bắp thịt Mà chỉ có một vải khoác đen Chùm lên bộ xương mà thôi mà Chùm lên bộ xương mà mỗi cái xương đều hiện rõ một một Đầu chúng hơi giống rồng Và những con mắt thì không trồng thì Trắng, da và trợn trừng Bên hông bộ xương khô Chỉ ra đôi cánh bằng da đen và rộng trông như mấy cánh con tăm ngột ngạt, trông quái dở hết sức, trông quái gở hết và hết sức độc ác. Harry không hiểu tại sao những cỗ xe lại bị kéo bằng những con ngựa khủng khiếp này khi mà xe hoàn toàn có thể tự chạy được. Tiếng Ron chợt vang lên ngay sau lưng Harry, "Con Picchinson đâu?" Harry quay phất đầu lại đáp. "Con bé Luna đó sách dùm, nó suốt ruột muốn hỏi Ron về lão Hagrid." Bộ nghĩ coi bác Hagrid Ở đâu hả? Mình không biết John nói giọng có vẻ lo lắng Mong sao bác ấy vẫn khỏe mạnh Cách hai đứa nói một đoạn ngắn Draco Malfoy cùng một đám bạn chí cốt Với nó bao gồm Krav Gould và Pansy Parkinson Đang xô gạt mấy đứa năm thứ hai Trông có vẻ nhút nhát Để tranh giành cho riêng bọn chúng Cả một cỗ xe và vài giây sau Hermione Đến từ đám đông hiện ra thở hồn hển. Malfoy rõ ràng là đã ăn hiếp học sinh năm thứ nhất ở đằng kia, mình thề mình sẽ báo cáo vụ này. Nó mới chỉ đeo huinh phù hiệu huynh trưởng mới có 3 phút mà đã lạm quyền hiếp đáp người khác, hiếp đáp người ta tồi tệ hơn bao giờ hết. Croissant đâu? Harry nói, Ginny giữ nó, nó kìa. Ginny vừa mới chui ra khỏi đám đông, giữ chặt con croissant quay đang quằn quại trong tay, Hermione giải thoát Ginny khỏi con croissant. Cảm ơn nhé, đi thôi, tụi mình kiếm một cỗ xe đi chung với nhau trước khi các xe đầy nhóc Mình chưa kiếm được con heo anh nói nhưng Hermione đã đi về phía cỗ xe còn trống gần tụi nó nhất Harry còn đứng lại với dôn nó hỏi dôn hất đầu về phía những con ngựa khủng khiếp trong khi những học sinh khác thì vượt qua mặt tụi nó bố đoán coi mấy con đó là cái gì mấy con gì mấy con ngựa đó Luna hiện ra ôm cái chuồng cú pick trong tay con cú nhỏ lý la liếu L... lo đầy kích động như mọi khi con bé nói của anh đây con cú nhỏ dễ thương quá à ừ ừ nói hiền lắm John đáp hơi thô lỗ nó nói thôi tự điện thôi đi thôi tụi mình lên xe ở bồ nói gì hả Harry mình nói là mấy con ngựa đó là cái gì harry nói khi nó john và Luna cùng đi tới cỗ xe mà Ginny và Hermione đã ngồi sẵn ngựa cái gì thì mấy con ngựa kéo xe đó Harry đã hơi mất kiên nhẫn, tụi nó sẽ cho cùng chỉ cách chỉ đứng cách con ngựa gần nhất chừng ba bước chân và con ngựa thì đang nhìn tụi nó bằng hai con mắt trắng dã không tròng Vậy mà Ron lại nhìn Harry một cách khó hiểu, bồ đang bố đang nói về cái gì? Mình đang nói về, cứ nhìn đi. Harry nắm chặt tay Ron, xoay người để nó để cho nó mặt đối mặt với con ngựa có cánh rơi. Ron trợn mắt nhìn thẳng vào con ngựa trong một giây rồi quay lại nhìn Harry. Bồ biểu mình nhìn cái gì chứ? Nhìn con đó giữa hai càng xe đó, thắng vô cỗ xe nó ở ngay trước, nó ở ngay phía trước. Nhưng John vẫn tiếp tục tỏ ra sửng sốt và một cái ý tưởng lạ chợt nảy ra trong đầu Harry, Bồ không, không thấy chúng sao? Thấy cái gì? Bồ không thấy cái đang kéo xe hả? Bây giờ John trông thực sự lo. Bồ không sao chứ, Harry? Ừ mình ờ khỏe. Harry cảm thấy hoang mang, dễ sợ. Con ngựa đứng ng ngay đó, trước mắt nó rõ ràng cụ thể trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ những cửa sổ nhà ga đằng sau tụi nó. Hơi thở từ mũi con ngựa tỏa ngựa như khói tỏa uh, lên trong màn làn khí đêm lạnh lẽo. Vậy mà Ron không nhìn thấy gì cả, trừ khi nó giả bộ. Mà Ron là đứa dẫn kiểu đó rất kém. Ron nghi hoặc hỏi, vẫn nhìn Harry như thể lo lắng cho nó. Vậy tụi mình có thể lên xe không? Harry nói, ờ, được, lên, khi rôn và đã biến mất trong bóng tối bên trong cỗ xe, một giọng nói mơ vợ, mơ màng vang lên bên cạnh Harry. Anh không sao đâu, anh không bị điên hay bị sao hết, em cũng thấy chúng nữa. Em cũng thấy hả? Harry quay lại Luna một cách tha thiết, nó nhìn thấy mấy con ngựa cánh rơi phản chiếu trong đôi mắt to trong veo của cô bé. Luna, Luna nói, ừ, em thấy, em đã thấy được chúng ngay từ ngày đầu tiên em đến đây, chúng lúc nào cũng kéo xe, anh đừng lo, anh vẫn tỉnh táo như em vậy. Mỉm cười mơ hồ, cô bé theo dao rôn, trèo vô bên trong cỗ xe ẩm mốc Không được an tâm cho lắm, Harry cũng trèo lên theo cô bé